các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh của chú, anh thông cảm. Chú Hào nghe lời nói của chú Lai thì rất cảm động, nắm lấy tay của chú rồi nói: "Cảm ơn anh, ba con em xin cảm ơn anh. Nếu không có anh chị cưu mang thì bây giờ không biết ba con em còn lưu lạc nơi nào nữa. Thôi, em đi đã kẻo muộn anh nhé." Chú Hào đi đến đoàn hát. Hôm nay nghe đoàn trưởng thông báo là có người mới nên anh chị em trong đoàn đã háo hức vô cùng. Khi thấy chú Hào đến thì mọi người ai cũng nồng nhiệt đón tiếp. Lúc này thì chú Hào mới cảm nhận được nơi này nhiều người thật tốt với mình. Chương trình hôm nay là lễ kỷ niệm của đoàn hát, nhiều người biểu diễn tiết mục đơn ca, diễn chung cũng có mà hát một mình cũng có. Đến cuối cùng thì chương trình ông Thanh, chủ đoàn hát mới lên nói. Kính thưa bà con, kính thưa các vị quan khách, đoàn hát của chúng tôi vô cùng cảm ơn quý vị đã đến chung vui cùng với đoàn hát của chúng tôi và rất hân hạnh và lấy làm vinh dự khi được mọi người yêu mến. Nhân đây, bạn Hắc Thanh Bình muốn gửi tới quý vị một giọng ca mới vừa được đoàn chúng tôi tuyển vào, sẽ không làm quý vị thất vọng. Xin mời anh Thanh Hạo. Chú Hạo cầm cây đàn nguyệt trên tay của chú rồi cúi chào khán giả. Chân tay thì vẫn có phần run run vì lần đầu ngồi trước đám đông như thế này. Chú ngồi xuống cái ghế gỗ đặt sẵn, tay gảy đàn, chân thì gõ phách gỗ Tiếng đàn du dương vang lên, sau đó là tiếng vọng cổ của chú. Các khán đài ồ lên vì giọng ca của chú trong trẻo và cao vút, nhiều tràng pháo tay vang lên đôm đốp. Chú Hào nhìn thấy vậy thì mọi sự ngỡ ngàng và ngại ngùng đã bị đánh bay đi, vì chú đã bắt đầu hòa mình vào cái bài vọng cổ của mình. Sau khi bài hát vọng cổ kết thúc, hàng người ở phía dưới đứng lên vỗ tay liên hồi, họ còn yêu cầu chú Hào hát thêm một vài bài nữa. Ông Thanh thì rất khôn khéo Thấy lần đầu tiên mọi người đã yêu thích như vậy thì liền chạy ra nói. <cười> Cảm ơn quý vị khán thính giả đã yêu mến Thanh Hào như vậy. Lần đầu tiên Thanh Hào hát còn vẫn hơi run, mong quý vị thính giả bỏ qua cho. Thanh Hào xuất thân từ một vùng quê nghèo, vợ mất sớm, một mình anh cảnh gà chống nuôi con, phiêu bạt từ dưới quê lên đây, chưa có chỗ tá túc ăn uống và cũng may là gặp được người tốt giới thiệu tới đây. Hôm nay có duyên cùng với đoàn hát Thanh Bình này, thay mặt đoàn hát xin cảm ơn tất cả mọi người đã yêu mến giọng ca của Thanh Hảo. Một tràng pháo tay nữa đập vang lên, ai cũng yêu cầu Hảo hát thêm một vài bài nữa. Bỗng nhiên có một người đàn ông khá lớn tuổi, nhìn cách ăn mặc của ông ta thì có vẻ là rất giàu sang. Ông ta đi thẳng đến khán đài, dúi vào tay của chú Hảo mấy tờ tiền rồi nói: "Lần đầu anh nghe chú hát, anh thấy mê mẩn thật đấy." Ai gửi cho chú một chút tiền bảo uống nước, mua đồ ăn cho con bé nha. Tiếp theo người đàn ống đó mở màn là có nhiều người lên cho chú Hào tiền mặt nữa. Chú Hào chỉ biết nói lời cảm ơn, vì chú nhìn thấy ông Thanh đã nháy mắt với chú và gật đầu ra dấu cho chú cứ nhận đi. Chú Hào hát thêm một vài bài nữa thì mọi người mới quay trở ra về. Trong đoàn hát ai cũng khen chú Hào là có giọng hát trời phú. Có chú Hào thì đoàn hát này sẽ lại nổi lên như cồn cho mà xem. Cuối buổi, chú Hào gặp tìm ông Thanh, móc số tiền lúc nãy ra rồi đưa cho ông ta. Ông ấy không có nhận mà đẩy lại qua cho chú rồi nói: "Đây, chú nghĩ anh tham mấy đồng tiền này hay sao? Chú cứ cầm lấy. Đây là công sức của chú. Chú cứ hát thật tốt, khiến cho khán giả ngày càng về đây nhiều, như vậy là anh mừng rồi. Thôi, hôm nay ở lại đây ăn cơm, coi như là lễ ra mắt với anh chị em trong đoàn nhé." Chú Hào ở lại liên hoan cùng với mọi người trong đoàn hát. Ông Thanh còn có nhã ý thu xếp cho ba con của chú một căn phòng ở trong đoàn hát đầy đủ tiện nghi để mà chú và con gái ở lại. Chú nói để suy nghĩ rồi báo lại với ông Thanh sau. Sau cái buổi ra mắt đầy thành công tên tuổi của chú Hào đã được mọi người yêu mến vô cùng. Đoàn hát của ông Thanh khách khứa đến ngày càng đông. Có nhiều người phụ nữ xôn xôn còn có ý tìm chú Hào hát một mình, nhưng mà chú đã từ chối khéo. Vì chú ở đây cũng được một thời gian, chú hiểu đây là những câu chuyện gì. Ba con chú cũng được chuyển từ nhà của chú Lai qua bên đoàn hát ở. Ông Thành cũng chuẩn bị cho ba con của chú một căn phòng khá là lớn, nằm ở phía sau đoàn hát. Còn con bé An Yên thì được ăn ngon, mặc đẹp và ngày càng lớn thì lại càng xinh. Thấm thoát thời gian cũng đã trôi qua thật nhanh, cứ ngỡ như là chỉ nhắm cái mắt lại thôi là đã trôi bẵng đi rồi. Chú Hào đã bén duyên với đoàn hát Thanh Bình ấy thế mà đã được 5 năm. Bây giờ tên tuổi của chú Hào đã vang vọng khắp nơi. Chỉ cần nhắc đến tới Thanh Hào là họ nghĩ ngay đến đoàn hát Thanh Bình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net